Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và rè rạt bảo Thế cháu ơi cháu vẫn cứ nhất định là phải lấy chồng hay sao Hồng không đáp nàng lặng lặng mở bóp lấy ra ít tiền nhét vào thùng từ thiện rồi quay ra cửa Cô Linh thông cảm nỗi tuyệt vọng trong lòng Hồng nên cũng đứng dậy đi ra theo Tới thềm Hồng mới quay lại bảo Cháu, cháu cảm ơn cô Cháu vẻ suy nghĩ ờ, rồi có gì cháu sẽ liên hệ với cô Cô Linh cứng rắn nhắc lại Cháu suy nghĩ thế nào thì mặc cháu Miễn là đừng để thêm một người nằm xuống Hồng gật đầu đẩy hông đa xuống sân Nàng ngồi lên nổ máy rồi bất chợt quay lại hỏi Cô ơi cháu rửa tội rồi đi tu Làm ma được không cô Hồng tường hỏi như thế Cô Linh sẽ chộp ngay cơ hội Và khuyên Hồng vào nhà dòng Nhưng cô cười bảo <cười> Không được cháu ạ Bên đạo công giáo Nữ tu thì phải khấn trọn đời Tức là giữ mình đồng trinh ờ, Với lại từ căn bản Phải có ơn gọi Chứ không phải vì thất tình mà đi tu Nhà dòng không nhận những người đó Nói chung á Nhà dòng không phải là nơi dành cho những người chán đời Nhưng cô vẫn nói với cháu Cháu không cần phải đi tu Cháu sống ngoài đời Mà miễn sống cho đàng hoàng Chứ không nhất thiết là phải vào nhà dòng Hồng gượng cười nói <cười> cháu, cháu hỏi chơi thôi chứ Hư thân mất nết như cháu thì làm sao mà tu được. Từ trong phòng đợi, Như nghe tiếng, máy xe nổ ngoài sân cũng vội vàng đứng dậy bước lại cửa sổ trông ra để nhìn cho rõ một lần nữa, con bé xinh đẹp nhưng mang số kiếp lạ lùng, có lẽ trên đời không có người thứ hai. Hồng sang số cho xe lăn bánh ra đường Như vẫn còn trông theo bằng ánh mắt chan chứa thương cảm. Từ tam hiệp, Hồng chạy thẳng về quán Bà Mơ đón con bằng ánh mắt yêu tư muôn thuở và lên tiếng hỏi ngay. Có ăn thua gì không con? Hồng đẩy xe vào vị trí thường lệ, khóa lại rồi mệt mỏi lắc đầu. Trước khi đi gặp cô Linh, Hồng đã đoán như thế. Bởi nàng vừa kết liễu cuộc đời hoàng lang, nghĩa là số mệnh vẫn không có gì thay đổi. Nàng gặp cô Linh chỉ vì muốn biết chắc trăm phần trăm cho dễ quyết định tương lai với đán mà thôi. Bà Mơ cũng bi quan đoán là vận xui của con chưa dứt. Dù bà không hề biết chuyện người đàn ông thứ tư là Hoàng lang vừa gục chết sau khi ăn nằm với con bà chỉ mong manh hy vọng cha Trương Bửu Diệp Linh Thương sẽ cứu con bà như lời đồn của thiên hạ vẫn cho rằng ai xin gì cũng được Bây giờ nhìn mặt con thiểu não bà mới hoàn toàn tuyệt vọng Hai mẹ con lầm lỗi bước vào kiếp quán chỉ có vài người khách quan Nhất loạt ngầng đầu nhìn Hồng Mới hôm nào họ chia buồn với bà mơ vì Hồng mất người tình đầu cũng là vị hôn phu. Hôm nay thì họ vừa biết tin Hồng lại có một việc kiều trí thức từ Hoa Kỳ về hỏi cưới. Dù giữa họ và Hồng chẳng có mối quan hệ gì mật thiết, ngoại trừ là khách đến ăn cơm tấm, nhưng họ vẫn thấy man mác buồn vì nay mai Hồng sẽ ra đi, phố nhỏ vắng thêm một người, quán cơm sẽ đổi chủ và chắc chẳng bao giờ họ còn gặp lại Hồng nữa. Hồng buông sâu chìa khóa trên quầy bếp, ngồi xuống chiếc ghế thấp Bà mơ não nề bảo Ai, Mẹ bây giờ cũng chả biết phải nói làm sao nữa Con không lấy được đá Thì mẹ tiếc lắm Câu nói của mẹ Dù chỉ là sự lặp lại đã nhiều lần Mà Hồng vẫn thấy như một tiếng than cực kỳ đau xót Nhất là ánh mắt của bà mơ Toát ra nỗi sầu thăm thẳm Làm Hồng buốt nhói trong lòng Nàng cười buồn Con thì Con còn tiếc hơn mẹ nhiều chứ Con mơ sang Mỹ ăn học thành tài Rồi sẽ về nước Làm việc hay là dạy học Chỉ có anh đán mới giúp được con Thực hiện giấc mơ đó Nhưng mà số mệnh như con Thì đành chịu chứ biết làm sao Im lặng một chút bà mơ lại hỏi Một câu thừa thải Thế cô Linh bảo con là không có gì thay đổi hay sao Hồng đã trả lời Thắc mắc này 2-3 lần rồi Mà bà vẫn hỏi Nàng gật đầu nhấn mạnh Vâng cô ấy coi lại cho con rồi Thì con kể với mẹ rồi đó Lần đầu cô ấy thấy sau lưng có 5 cái quan tài Bây giờ còn hạ Còn, còn hai Ba cái biến mất là anh Toản Anh Hải và thầy bát Bửu Dĩ nhiên Hồng vẫn giấu cái quan tài thứ tư là Hoàng Lang Bà mơ buột miệng lầm bẩm Ôi giời ơi Quan tài gì mà lắm tế không biết Thế là còn tới hai cái nữa Con mới thoát nạn à Hồng im lặng gật đầu Bà mơ thở dài rồi bảo Thôi được rồi C Con cần về nhà tắm rửa thì cứ về đi Một mình mẹ có tiệm được rồi Đường xa bụi bậm Hồng đứng ngay lên và ngắt lời. "Vâng vâng, thôi tôi mẹ cứ coi quán giùm con nhé, con về về tắm rửa gọi đầu đây." Rồi nàng cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net